Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái tình táo đến nỗi Vẫn còn viết được ngần ấy ký tự Bày phản đối Cũng có thể bọn giết người Đeo mặt nạ quỷ Phần để giấu mặt Phần để kích thích nạn nhân sợ hại đến chết Hoặc thêm lý do gì nữa ai mà biết được Có thể là một tư duy bệnh hoạn kiểu mới Mài thành phụ hả Chúng không đeo mặt nạ Nhân chứng trong vụ án mạng Mai Thủy Lê đã khẳng định như thế Bách tiếp tục bảo vệ ý kiến của mình Anh Bách Tủ đèn bắt đầu lên tiếng Không thể tin cô bé thiên kỳ mới được đâu Có thể đây chỉ là một sự trùng hợp thôi Hơn nửa kết quả Giám định pháp y Đã xác định hung thủ trong hai vụ án này Là hoàn toàn khác nhau Nếu là tuổi săn nhân chuyên nghiệp Đương nhiên sẽ phải nghĩ đến việc thay đổi không khí gây án Bởi vì chúng biết được cảnh sát sẽ bắt đầu với cái gì Bách phản ban ngay ý kiến của đại tá đoàn kỳ hoa Cũng chính vì vậy mà chúng mình nguy trang cả ba vụ án mạng Của Mỹ Anh, Lê Hoàng Mai, Hoàng Cậm Tú Thành những cái chết do thẻ Thôi được rồi Cậu, vậy cậu thử nói xem Động cơ gây án Trong cả năm bộ án mạng này Là cái gì Là đeo mặt nạ quỷ vào Và giết chết các cuối gai trẻ Để giải quay ư Để gây ấn tượng với báo chí Chúng ta đang đối mặt Với những tình huống khẩn cấp Và áp lực thời gian của công việc Của sự hoang mang trong dân chúng Chứ không phải đang đóng phim hành đâu Đại tá đoạn kỳ hoàng Đã rời khỏi đây của mình Giờ đang đứng đối diện với bệnh Không phải chỉ vì Linh Đan Cũng là bạn gái của Vũ Phương Đăng Mà cậu gọp nó vào vụ Hoa sen Rồi bị nhân chứng trong vụ Mai Thủy Lê Cũng nhìn thấy người mặt quỷ Mà cậu dính trùng luôn thành bộ sát nhân hàng loạt Dù có đặt luận thuyết thế nào Thì cậu cũng không được để những giả định này lọt ra ngoài Vô cùng nguy hiểm Tuổi báo lá cải sẽ biến nó thành Chuyện phim Hollywood Cho mà xem Rồi chúng ta sẽ càng gặp áp lực và đau độc Cộng trung hoàng mang Nghi ngờ năng lực của cảnh sát Thì cậu cũng không ăn ngon ngủ yên đâu Mọi người nhớ rõ cho tôi Ông đưa mắt nhìn một vòng Nước qua những khuôn mặt Đang im lặng Nhớ cho rõ Mỗi vụ án đều có một động cơ khác nhau Vụ án mạng Mai Thủy Lê Đã được xác định là giết người cướp của Và nó được xử lý bởi một ban chuyên án khác Họ có năng lực và trách nhiệm của họ Chúng ta không phận sự gì dính mũi vào đó Vụ an linh đàn Được đảm giả thiết Là do trả thù cá nhân Còn ba vụ án trước Chúng ta cần xem xét Đến yếu tố tự nhiên hơn Là do tự san và tai nạn Ba người còn lại kinh ngạc Nhìn người lãnh đạo của họ Đại tá đoàn kỳ hoa Dường như sẵn sàng đưa kết luận Về những cái chết bất thường Mà họ đang cố gắng lý giải động cơ Điều này được ngầm hiểu Như là chỉ trong một thời gian Xác định sắp tới Nếu kết quả điều tra không tiến triển gì thêm Hồ sơ sẽ được khép lại Và kết luận Vẫn nguyên sự mập mờ khó hiểu Như những gì mà người bên ngoài Nhìn thấy Tự sát và tai nạn Còn những chiếc Taxi Hoa sen Thì sao? Rất có thể vẫn là người tài xế taxi xí Hoa sen thực sự. Việc các cô gái lên xe của họ chỉ là sự tình cờ và định mệnh. Chuyện kinh doanh của họ mặc kệ họ. Đằng nào thì gần một năm nay, cũng không ai thiết tha gì đi xe của Hoa sen nữa. Số lượng tài xế đăng ký mua cổ vận và Hoa sen giảm một nửa. Những tài xế lái thuê cho Hoa sen lũ lượt xin nghỉ việc đầu quân sang những hãng taxi khác, dù kém danh tiếng hơn. Giờ chủ yếu hoa sen đang sống nhờ và lượng khách ngoại tỉnh, có việc ghé qua thành phố mà chẳng may may đẩy đến thông tin báo chí. Việc này còn tệ hơn là hồ sơ ba vụ án được xếp vào mục các vụ án giết người chưa rõ thủ phạm. Đại ta đoàn kỳ hòa mấy ngày nay hốc hát thấy rõ. Ban chuyên án chưa giải quyết xong 3 vụ đau đầu cũ thì đã phải tiếp nhận thêm hồ sơ vụ án mới còn nan giải hơn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net